thính giả đang đến với chương trình độc truyện được phát sóng trên kênh với OV giao thông fm91 mega hẹp của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 12 bộ truyện Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung được biết thiên địa hội có tất cả 10 đường tiền ngũ phòng 5 đường gồm liênên Hoa Hồng Thuận gia hậu tham thái vàằng hóa đường hậu ngũ phòng 5 đường gồm thanh mộc thích quả, Bạch Kim, Thủy và Hoàng Thổ Đường. Đoản huynh đệ làm hương chủ Thanh Mộc Đường một thời hưng thịnh, anh em hòa thuận, hai năm nay, Lý Lực Thế đại ca tạm giữ quyền hương chủ, nay đã trả xong mối thù lớn của Doãn hương chủ, y trả lệnh bài xin các huynh đệ cho người khác thay thế. Hơn 210 đại diện của thiên địa hội, mỗi người một câu tranh chấp không dứt được. Có mấy luồng ý kiến để lựa chọn hương chủ, tỷ võ, Bốc Thâm Bỗng kỳ Thanh Bưu cất giọng, lạnh lùng, hỏi huynh đệ nào đã ra tay sát hại kẻ đại thù Ngao Bái. Cả đám người bỗng im bặt, không một tiếng động, bởi vì người ấy không ở trong thiên địa hội, mà chính là Vi Tiểu Bảo, y lại là tiểu thái giám của triều đình nhà Thanh. Trước đây, các huynh đệ trong Thanh Mộc Đường có lập trọng thể, ai giết được Ngao Bái thì sẽ được tôn làm hương chủ của bản đường. Vi Tiểu Bảo sợ họ bàn tán một lúc. Xảy ra mâu thuẫn thì mình sẽ bị giết. Cậu ta miệng mồm không ngớt giải thích mình là người Dương Châu, là huynh đệ với Mao Thập Bác. Cũng bị người của Ngao Bái bắt ở Kinh Thành và ép buộc làm thái giám. Cho nên căm thù Ngao Bái đến tận Xuân Tuỷ mới ra tay giết y. Huynh đệ Thanh Mộc Đường đang băng khoan thì Trần Tổng Đà Chủ vừa đến. Ông ta tra vấn Vi Tử Bảo một hồi rồi quyết định chọn cậu ta làm hương chủ thay cho Doãn huynh đệ. Vì tiểu bảo đón nhận vai trò mới này như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé! Trần Tổng Đà Chủ chấp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng nói một mình Những việc thiên đệ hội ta làm Việc nào cũng là người trước chưa từng làm. Ngôn việc bắt đầu từ ta. Người ta nghe thấy quảng sợ, khen chê xung sao có gì đáng nói. Câu nói văn vẽ của y, Di tiểu Bảo lại càng không hiểu gì. Tổng đà chủ nói. Ở đây chỉ có hai người chúng ta, không cần sợ sệt ngại ngục. Gió công hãy Đại Phú dạy ngươi, bất kể thật cũng được, giả cũng được. người cứ diễn thử cho ta xem. Di Tử Bảo lúc ấy mới hiểu, y sai bốn người bọn quan ăn cơ lui ra, Là để mình khỏi sợ sệt ngượng ngùng Nhìn thấy không còn cách nào thoái thác bèn nói Đây là lão đùa đen dạy nghe Không có dính liếu gì tôi nghe Nếu quá đáng cười thì người chửi gì là được ha <cười> Ra tay đi, không cần lo ngại Dì tiểu bảo lập tức ra thế Sử dụng nửa pho đại từ đại bi thiên dịp thủ Mà hải lão công đã dạy một lượt Trong đó có chỗ thì quên Có chỗ thì còn nhớ Tổng đà chủ ngưng thần nhìn Đợi Di Tử Bảo sử dụng xong, gật gợp, gợp đầu nói. Từ lối xuất thủ của cươi mà nhìn, Thì dường như cươi còn học một ít cầm nã thủ của phái thiếu lâm, có đúng không? Di tiểu Bảo học đại cầm nã thủ trước, Tự nhiên biết công phu ấy càng không ra sao, Dũng định dấu cái dở, Nhưng tổng đại chủ dường như cái gì cũng biết, Chỉ còn cách nói. Lão rùa đen còn dạy tôi một ít cầm nã thủ pháp, Là dùng để đánh nhau với tiểu hoàng đế. Lúc ấy bèn biểu diễn dài chiêu đại cầm nã thủ Tổng Đà Chủ cười khẽ nói Không kém Tôi đã sớm biết là người nhìn thấy sẽ cười mà <cười> Không phải là cười ngươi Ta thấy trong lòng vui vẻ Cảm thấy ký tính Ngộ tính của ngươi đều không kém Là một nhân tài có thể đào tạo Chiêu bạch mã phiên đề Là hải đại phú cố ý dạy sai Nhưng lúc ngươi chuyển qua Chiêu lý ngư thác tai Lại có thể từng mình biến quá đi một chút Không cầu nệ vào chiêu số chết kính nhìn thấy rất hay võ công của Tổng Đà Chủ dường như còn cao hơn lão rù đen nhiều nha nếu y chịu dạy võ công cho mình thì Di tiểu Bảo mình nhất định sẽ trở thành một anh hùng thiệt sự chứ không phải là anh hùng giả mạo nữa <cười> ngay đầu nhìn qua đúng lúc ấy hai luồng một quang lạnh như điện của Tổng Đà Chủ cũng đang bắn tới Di Tử Bảo trước nay vô lại cho dù hoàng đế Thái Hậu quai nghiêm như thế y cũng dám nhìn thẳng lại nhưng trước mặt về Tổng Đà Chủ này lại không dám bừa bãi chút nào vừa chạm vào một quang của y Đã lập tức thu ánh mắt lại Trần Tổng Đà Chủ thông thả nói Chắc ngươi biết Thiên Địa Hội bọn ta làm việc gì rồi chứ à, Thiên Địa Hội vắng thanh phục binh Giúp người Hán giữ thắt đát Rất đúng Vậy ngươi có muốn làm huynh đệ trong Thiên Địa Hội bọn ta không Hí Thậy thì tốt quá còn gì nữa Trong tâm ý y Hội chúng Thiên Địa Hội ai cũng là anh hùng hảo Hán Không ngờ mình cũng có thể làm huynh đệ trong hội Lại nghĩ Ngay mau đại ca cũng không phải là quân đệ trong Thiên Địa Hội Chẳng lẽ mình còn hơn ý luôn sao? Ở nhưng mà chỉ sợ tôi không xứng đáng đâu. Trong giây phút ấy, ánh mắt lộ ra sự lo sợ được mất đầy lòng. Chỉ cảm thấy món quạnh tài trên trời rơi xuống này có quá nữa không phải là sự thật. Chẳng qua chỉ là tổng đà chủ nói đùa với mình mà thôi. Tổng đà chủ nói. Người muốn vào hội thì được thôi. Chỉ là bọn ta làm đại sự phản thanh phục minh. Lấy gian sơn của người hắn làm trồng. Tính mạng cho gia đình mình làm khinh. Còn nữa, quy củ trong hội rất nghiêm. Nếu vi phạm thì xử phạt rất nặng. Người nên nghĩ cho kỹ. Không cần nghĩ nữa. Người có quy củ gì tôi cứ giữ là được. Tổng đại chủ, nếu người cho tôi vào hội á, thì tôi có thể sung sướng mà chết luôn. Đây là chuyện lớn rất quan trọng. Liên quan tới việc sống chết không phải trò tù của bọn trẻ đâu. Chỉ như tôi biết, tôi nghe người ta còn nói gì nè. Thiên địa hội hành hiệp trưởng nghĩa làm toàn những việc lớn kinh thiên động địa. Sao lại là trò đùa của trẻ con được <cười> Biết thì được rồi Người trong bản hội lúc vào hội Có lời thệ 36 điều Lại có nghiêm quy 10 điều cấm đoán 10 điều trừng phạt Có giải quy cũ của... Thì hiện người còn nhỏ tuổi không cần nói tới Có điều Trong đó có một điều là Phạm trong anh em chúng ta Phải lấy tính thực làm cốc Không được bia đặt lừa dối Điều ấy người làm được không Với tổng đại chủ Người tự nhiên tôi không dám bị đặt Nhưng đối với các huynh đệ khác Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải nói thiệt ra Chuyện nhỏ không tính Chỉ nói chuyện lớn thôi À được được được Ví dụ như là đánh bạc với anh em trong hội Có được ra tay gian lẫn lừa bạc không <cười> Đánh bạc tuyệt không phải là việc hay Nhưng hội quy không cấm Nhưng người gian lẫn lừa họ Họ biết được sẽ đánh người Hội quy cũng không cấm Người há lại không bị thiệt sao? Họ không thể biết được. Thiệt ra tôi không cần giỏi trò gian lệnh cũng chắc chắc thắng được à. Hội chúng trong thiên địa hội phần nhiều là hào kiệt giang hồ. Uống rượu đánh bạc là chuyện bình thường. Trước nay không hề coi là sai trái. Tổng đà chủ cũng không đếm sĩ gì tới nữa. nhưng thần nhìn y một lúc nói. Người có muốn bái ta làm sư phụ không? Vì tỉa bảo cảm mừng, lập tức phủ phục xuống đất. Liên tiếp dập đầu miệng gọi Sư phụ, sư phụ Tổng đà chủ lần này không đỡ y dậy Để y dập đầu mười mấy cái nói Thôi thôi, đủ rồi, đứng lên đi Ta hỏi Trần Tên Trần Cận Nam Ba chữ Trần Cận Nam này Là dùng trên giang hồ Hôm nay người đã lại nhận ta làm sư phụ Cũng phải biết tên thật của sư phụ Tên thật của ta là Trần Vĩnh Hoa Chữ Vĩnh trong Vĩnh Diễn Chữ Hoa trong Trung Hoa Lúc nói tới tên thật của mình thì hạ giọng thật khẽ vì tiểu bảo nói Dạ, đồ đệ xin ghi nhớ trong lòng, không dám tiết lộ Chúng ta đã trở thành sư đồ Giữa hai người chúng ta không có gì phải giấu giếm Ta nói thật với người Người một mép trơn tục giảo quạt trí trá Tính cách khác hẳn với ta Quả thực ta rất không thích Nên nhận người làm đồ đệ thật ra là vì nghĩ tới việc lớn của bản hội mà thôi Từ nay trở đi đồ dây sinh sửa đổi bà sư phụ. Giang sờn dễ đổi bản tính khó dời. Có sửa đổi hay không sửa đổi được bao nhiêu. Người tuổi còn nhỏ tính tình phù động. Cũng chưa làm chuyện gì xấu xa. Nhưng trở đi phải thường nhớ lời ta dặn. Ta đối với đệ tử quảng giáo rất nghiêm khắc. Nên người vi phạm quy cụ của bản hội. Tâm thuật bất chính. Làm chuyện bay bạ. Ta muốn lấy mạng người thì dễ như trở bạc tay. cùng quy không thương xót đâu. Nói xong, dương tay trái ra một cái, chát một tiếng, bẻ gãy một góc bàn, hai tay dò dài cái, dụng gỗ rơi xuống lã tả. Dì tỉ bảo lè lè lưỡi nữa này chưa rút vào được, kế đó lại vui mừng trong lòng ngứa ngáy, cười nói. <cười> à, con nhất định không có làm chuyện gì xấu xa đâu, nếu làm chuyện xấu xa, sư phụ người cứ chụp vào đầu có một cái, xoa tay một cái mà nói lại chỉ cần làm vài chuyện xấu xa thì công phu ấy của sư phụ đã không thể truyền lại cho đệ tử rồi. Không cần dài chuyện, chỉ cần một kiên xấu xa thì ta với ngươi đã không còn danh phận thầy trò rồi. A sư phụ, hai chuyện có được không? Ta <cười> đang nói chuyện nghiêm chính chứ ngươi, bớt đùa cợt đi. Một chuyện là một chuyện, chuyện này cũng có thể ra giá, trả giá sao? Dạ sư phụ, nhưng mà nếu Tôi làm nửa chuyện xấu xa thì sao? Ngươi là đệ tử thứ tư của ta, mà có khi là đệ tử cuối cùng của ta cũng chưa biết chừng. Công việc của Thiên Địa Hội nan phức tạp, ta không có thời gian để thu nhận đệ tử nữa. Ba sư huynh của ngươi thì hai người tứ trần lúc giao chiến với quân Thất Đát, một người tứ trần lúc quyết tính gia thu hồi trại đoàn, đều là hảo nam nhi bỏ mình vì nước. Ta trong võ lâm thân phận không thấp, tinh tâm không xấu. Người đừng làm tâm mất mặt. Dạ, dạ, dạ. Chẳng qua, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Thì chẳng qua, lúc lúc con cũng... Uh, có lúc con cũng không có mất mặt đâu. Có điều nếu mất mặt thì thiệt thì cũng không có cách nào. Ví dụ sư phụ nghe nè, đánh không lại người ta. Bị người ta bắt được bỏ vào thùng táo chở đi như một kiện hàng. Thì sư phụ người cũng đừng trách nghe. Trần Cận Nam <cười> cao cao mày, vừa tức giận cho buồn cười, thở dài một tiếng, nói... Thu gươi làm đều để e là chuyện sai lầm lớn nhất trong đời ta Nhưng vì lấy chuyện lớn thiên hạ làm trọng Đành mạo hiếm một lần vậy Tiểu bảo Khi nào có gì quan trọng Người nhất thiết phải nghe ta dặn dò hành xử Bớt ăn nói bậy bà thì không hề gì Dạ Trần Cận Nam thấy y định nói là thôi Bèn hỏi Người định nói gì thế Đồ, đồ Nhi nói ra đều là tự lấy Có lý mới nói Con là con hoàn toàn không có muốn nó ăn nói bậy bạ đâu. Người lại nói con ăn nói bậy bạ. Như vậy không ngoan ngủ làm sao sư phụ? Vậy thì nói ít đi vài câu. Trong thiên hạ, có không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán thành nhanh gặp mình thì cung cung kính kính, không dám thở mạnh một tiếng. Mà thật nhỏ bướng bỉnh điêu ngoa cổ quái này, lại lắm lời như vậy. Thôi được, tiêu bảo, người đi theo ta. Di Tử Bảo mở cửa ván rèm Nhưng Trần Cận Nam ra trước Cười theo y ra đại sảnh Trần Sảnh trốn có hơn 20 người ngồi Vừa thấy Tổng Đại Chủ bước vào Lập tức đứng lên Trần Cận Nam gật gật đầu Bước tới chiếc ghế thứ hai hàng đầu ngồi xuống Di Tử Bảo thấy ở giữa có một chiếc ghế để trống Phía trên ghế sư phụ lại có một chiếc ghế để trống, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ tổng đại chủ chưa phải là lớn nhất rồi sao? Tại sao trên sư phụ còn có hai người nữa? Các vị quân đệ, hôm nay ta đã thu nhận một đứa tiểu đồ. Tê, chính là Ý. Mọi người nhấc tê bước lên, ôn quyền không lừng nói. Chúc mừng tổng đại chủ! Lại chấp tay quay qua di tiểu bảo, nhau nhau chúc mừng. Mọi người giải mặt có kẻ mười phần mừng rỡ, có kẻ vô cùng kinh ngạc, có kẻ tựa hồ không dám tin là thật. Trần Cận Nam bảo di tiểu Bảo. Tới ra mắt các dị ba bá, bá, thúc thúc đi. Duy Tử Bảo hướng về mọi người, dập đầu hành lễ, Lý Lực Thế đứng một bên giới thiệu. Dị này là hướng chủ liên qua đường Thái Đức Trung, Thái ba bá. Dị này là hướng chủ Hồng Thuận đường Phương Đại Hồng Phương, ba bá. bá. Vậy này là hương chủ gia hậu đường Mã siêu hưng mã bá bá. Dì tử bảo bèn dập đầu lấy chào Ra mắt tất cả chính dị hương chủ Kể đó ra mắt những người địa vị Và chức vụ thấp hơn Chính dị hương chủ kia đều đáp lại nửa lễ Luôn miệng nói Không dám mời tiểu quynh đệ đứng dậy Những người còn lại càng không dám Nhận lễ dập đầu của y Y vừa quỳ xuống là bị đối phương đưa tay giữ lại Dì tử bảo thân thủ mau lẹ Có khi quỳ xuống nhanh quá Đối phương không kịp cản trở, cũng dội dàng quỳ xuống đáp lễ, không dám coi mình là bậc trưởng bối. Trong sảnh có hơn 20 người, Di Tử Bảo nhất thời cũng không nhớ được tên họ và chức chủ trong hội của từng người. Chỉ biết họ đều là nhân vật đứng đầu trong thiên địa hội. Nghĩ thầm mình vừa nhận Tổng Đà Chủ làm sư phụ, mọi người đều coi mình là người nhà, nói hết thân phận tên tuổi ra, trong lòng rất vui sướng. Trần Cận Nam chờ Di Tử Bảo làm lễ ra mắt mọi người xong nói. Các chị quân địa, ta thu đứa tiểu đồ này xong, Lại muốn y gia nhập vào thiên địa hội của chúng ta. Ơ, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Hương chủ liên qua đường Thái Đức Trung, Là lão nhân râu bạc tóc bạc, nói. Trước này, thầy hay, Ác giấy được trò giói. Để tới của tóc đà chủ ác, Sẽ là một vị thiếu điên hiệp trí dũng sông toàn, Lập được đại công cho hội ta. Hương chủ gia hậu đường, Mã siêu hưng vừa lùn vừa béo, Lúc nào cũng tươi cười nói Hôm nay gặp gì nha Tiểu huynh đệ Cũng có gì làm lấy ra mắt Họ má ta trước đen giỏi tính toán thu thấy này Ta và Thái Khương chủ hai người Cứ, cứ gặp người với Tiểu tiểu huynh đệ vào hỏi Cũng kể như là lấy ra mắt rồi Thái huynh đệ thấy sao <cười> Mà do gái bàn tính Thì không cần phải nói Với định là Lách cách tạch tiên Phận lễ giật ra bác không tốt tiền đầy cũng có tạ ở trong đó nghe. Hai dị ba ba, thể diện rất lớn, làm người giới thiệu cho ngươi. Sao ngươi không mau tạ ơn đi? Dạ. Vì tỉ bảo bước lên dập đầu cảm tạ, Trần Cận Nam nói. Quy củ của bản hội, thì huynh đại dầu hội lời lẽ hành động tốt xấu thế nào? Có liên hệ rất lớn với người giới thiệu. Đứa tiểu đồ này của ta rất cơ cảnh, nhưng sợ y hiếu động quá mức, làm việc. Không giữ quy củ Hai vị hương chủ Thái Mã Đã làm người giới thiệu y cho đi cũng phải gánh trách nhiệm với ta Nếu thầy y có hành động cử chỉ gì không ngay thẳng Thì phải lập tức ra tay quản giáo Ngàn dạng lực được khách khí Tổng đà chủ quá khiêm thông rồi Mô cả của tổng đà chủ Há lại có loại kẻ sĩ không gây thẳng Ta hoàn toàn Không phải quá khiêm Đối với thằng nhỏ này ta quả thật không sao yên tâm Mọi người nên giúp ta quản giáo y Cũng là san sẻ bớt cho ta một cánh nặng trong lòng <cười> Quảng giao thì không dám Tiếng huynh đê còn nhỏ tuổi Nếu có chuyện gì không rõ Thì mọi người đều là anh em Tự nhiên sẽ dốc lòng kia chỉ rõ Biết là nói ra Nói là nói hết Vậy xin đa tạ trước Chà mình chưa làm chuyện gì xấu Sư phụ đã lo mình làm chuyện xấu À phải rồi Y nghe thủ đoạn của mình đối phó với lão đùa đen Sợ mình dở thói cũ phát ác Cũng hại y vậy, lão rùa đen định hại chết mình, lại không phải là sư phụ của mình, mình mới làm mù mắt y. Còn ngươi là sư phụ thiệt của ta, vậy công phu cho ta, lẽ nào ta lại hí lộng ngươi? Ngươi lại nói ra trước, rất nhiều người ở đây, ai cũng tới quảng giáo, thì ta không thể giúp giúp được gì rồi. Lý Quỳnh Đệ, nhờ ngươi ra sắp xếp hương đường. Hôm nay chúng ta mở hương đường để chi tiểu bảo vào hội. Lý Lực Thế dân dạ bước ra ngoài thu xếp. Trần Cần Nam nói, Tập quy cũ trước đây, Có ai muốn vào hội, Sau khi có người giới thiệu, Phải tra xét thân thế nhân phẩm quy, Ít thì 6 tháng, Nhiêu thì 1 thăm 2 năm, Tra xét rõ ràng rồi, Mới có thể mở hương đường kết nạp vào hội, Nhưng giới như tiểu bảo giữ chức trách, Trong cung đình nhà Thanh, Là người thân tính bên cạnh hoàng đế thác đác, Đối với công việc của bản hội, Có lợi rất lớn, Nên chúng ta đành tùng quyền, Chứ không phải tả đặc biệt phá lệ, Cho đệ tử của mình đâu Bọn quỳnh đệ đều hiểu Hương chủ Hồng Thuận Đường Phương Đại Hồng thân thể cao lớn Bộ đo đen vừa dài vừa bóng cao giọng nói Chúng ta có thể có được Một vị quỳnh đệ thân tích như thế Làm gì cảnh hoàng đế thắt đáng Đúng là trời ban phúc Đúng là khí số người thắt đáng sắp hết Vì khôi phục gian sở của nhà đại minh Có hy vọng Đó gọi là biết cười biết ta chấp trận trăm thắng Người nào lại không biết Thiếu chỗ dụng tâm của tổng đại chú. Các người đối xử với ta tốt như vậy, sẽ té ra là muốn ta làm gian tế bên cạnh hoàng đế, rốt lại ta làm hay không làm. Nghĩ tới Khang Hy đối xử với mình rất tốt, không khỏi có chỗ ngần ngừ. Lúc ấy Thái Đức Trung đem lịch sử và quy củ của Thiên Địa Hội tóm tắt nói cho Di Tỷ Bảo nghe qua một lượt, nói: Tổ sư sáng tạo ra bản hội chính là Quốc Tín Gia, vốn hội Trịnh đã danh là Thành Công. Lúc đầu Quốc Tín Gia xuất lĩnh nghĩa sư tấn công Giang Nam, dây khốn gian Ninh tấn công Đồng Đức. Trước khi lui ra Đại Loang, bèn theo kế hoạch tổng đại chủ lập ra Thiên Địa Hội. Lúc ấy tổng đại chủ chúng ta là quân sư của Quốc Tín Gia. Ta dập phương vấn đề, mã vấn đề, lý vấn đề cùng doán Hương chủ của thành bộc đường, dật dân đều là hiệu úy binh lính bộ thuộc của quốc tính gia. Di tỉ bảo biết quốc tính gia chính là Trịnh Thành công. năm xưa được hoàng đế nhà Minh ban cho quốc tính là Chu, vì thế mọi người tôn xưng y là quốc tính gia. Trịnh Thành Công thanh danh lẫy lừng ở một gian chiếp mân diệt, y qua đời năm Khang Hy thứ nhất. Lúc ấy qua đời chưa lâu, người ta lúc nói tới y Trong lời lẽ giọng nói đều có 10 phần tôn kính, Mo Thập Bác cũng từng nhắc tới y. Thái Đức Trung lại nói, Đại quân của chúng ta luôn lại gian nam rất đông, không thể nào cùng rút về Đài Loan. Một số lưu về hạ môn cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Vì thế tổng đại chủ dân lệnh quốc tính gia ở lại trung thổ, thành lập thiên địa hội, liên lạc với các bộ thuộc cũ của quốc tính gia. phạm những binh tướng từng theo quốc tính gia tấn công gian chiếc tự nhiên đều trở thành huynh đệ trong hội không cần có người giới thiệu cũng không cần phải tra xét. Những người ngoài muốn vào hội thì phải tra xét minh bạch để đề phòng gian tế trà trộn vào. Y nói tới đó, dừng lại một lúc, trên mặt đột nhiên hiện ra dáng kỳ lạ, kế nói tiếp: "Nhớ lại năm xưa đại quân chúng ta xuất phát từ Đại Loan, tất cả 17 vạn nhân mã, gồm 5 vạn thủy quân, 5 vạn binh, 5 vạn bộ binh, một vạn du kích sát ứng, lại có một vạn thiết nhân binh, bề nào cũng thân mặc giáp, tay cầm trường mâu." Chuyên chém chân ngựa quân Thác Đác. Đào gươm tên nỏ đều không làm gì được. Trong trận đánh dưới núi Dương Đạt và Trấn Giang. Tổng Đại Chủ dẫn 2.000 quân đại phá một dạng 8.000 quân Thác Đác. Hoa tập quai phong lắm lắm. Sát khí đầm đặc. Ta là thống binh trấn thứ 8 dưới cờ của Tổng Đại Chủ. Mang quân xung sát. Chỉ nghe quân Thác đát kêu mã lỗ mã lỗ. Khiết hồ khiết hồ. Ủa ổa cái gì? Như vậy là nghĩa gì? Hừ, mã lỗ mã lỗ. Là tiếng tắc đác Nói mẹ ơi mẹ ơi Khiết hồ khiết hồ Là chạy thôi chạy thôi Mọi người đều cười ầm lên Mã siêu Hưng cười nói Thái hương chủ Mà nói tới trận tấn công Trấn văn Đại pháp quân tắc đác Thì vô cục cao cứng Nói luôn ba kẹt ba đêm Cũng chưa xong Người giới thiệu á Thì hãy nói quyền Cũng của hội cho di quân đệ Chứ cứ nói thế này Thì đến khi di quân đệ Trong dài bằng ngươi rồi Thì cũng chưa xong đâu Há <cười> há Nói tới đó, đột nhiên nhớ ra Di tiểu Bảo là một tiểu thái giám, làm sao có râu được? Bạn nhìn trộm Di tiểu Bảo một cái, thấy Y không hề để ý mới thấy yên tâm. Lúc ấy, Lý Lực Thế trở vào báo là hương đường đã thiết lập xong, Trần Cận Nam dẫn mọi người bước vào hậu đường. Di tiểu Bảo thấy trên một cái bàn bày hai tấm linh dị, tấm ở giữa đề, linh dị thiên tử Đại Minh, tấm bên cạnh viết, linh dị viên bình quận dương, chiêu thảo đại tướng quân họ trịnh nhà Đại Minh. Trên bàn bày một cái đầu heo, một cái đầu dê, một con gà, một con cá, cấm bẫy nén gương. Mọi người nhất tề quỳ xuống, hướng về linh dị vái lạy. Thái Đức Trung đứng cạnh bàn, lấy ra một tờ giấy cao giọng đọc. Trời đất muôn vật, hồi phục đại minh, diệt tuyệt hồ lố. Bọn ta định đồng sinh đồng tứ hồng theo chuyện cũ đạo nhiên kết lập quýnh đệ. Họ hồng tên Kim Lan, hợp làm một nhà. Lấy trời làm cha Lấy đất làm mẹ Mặt trời làm anh Mặt trắng làm chị em Lại lấy năm tổ và thủy tổ Giang dân lông lập gia thần Của cả nhà họ học Chúng ta lấy giờ số Ngày 25 tháng 7 năm giáp dần Làm ngày sinh Phạm hai kinh 13 tỉnh trước đây Đều một lòng một thể nay triều đình dương hầu không ra dương hầu Giăng gió không ra giăng gió Lòng người dao động Đó là cái điềm nhà minh khôi phục Hồ lố tuyết diệt Bọn ta để theo lệnh của Trần Cận Nam, trái ngũ hồ Tứ Hải để tìm kiếm anh hùng hào kiệt, thấp hương lập thề, thuận thiên hành đạo khôi phục nhà binh, báo thù rửa nhục, cắt báo an thề, xin thần minh chứng giám. Dì Quỳnh Đệ, trong lời thề này có nhắc tới chuyện đọc viên kết nghĩa. Người có hiểu không? Lô Quang Trương ba người kết nghĩa ở đọc viên, không mong sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chỉ muốn chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm vậy. Đúng vậy. Ngươi vào thiên địa hội, mọi người đều là anh em. Bọn ta và Tổng Đà chủ là anh em. Ngươi nhận lão nhân gia, làm sư phụ, thì mọi người đều là bá bá thuốc thuốc của ngươi. Vì thế, ngươi gặp bọn ta thì phải dập đầu. Nhưng từ nay cho đi, mọi người đều là anh em. Ngươi không cần dập đầu với bọn ta nữa. Dạ, ừ, vậy thì tốt lắm. Thiên địa hội chúng ta còn gọi là hồng hội. Hồng chính là điên hiệu Hồng Vũ của Minh Thái Tổ Họ Hồng tên Kim Lan Tức là anh em họ Hồng Hồng môn chúng ta tôn dạng dân lông làm thủy tổ Dạng dân lông đây chính là quốc tính gia Một là tên thật của quốc tính gia Thì các anh em không dám tuyệt tiện gọi ra Hay là Vì nếu để cho bọn ưng khuyển của Thác Đác nghe được Thì có nhiều điều bất tiện Nên giữa quân đệ với nhau đều gọi quốc tính gia là dạng dân lông Chứ dạng là hàng ngàn hàng, hàng giã người Chứ dân lông là mây theo rồng Hàng ngàn, hàng gián người bảo vệ thiên tử nhà Đại Minh. Khôi phục giang sơn cẩm tú của chúng ta. Dì Quỳnh Đệ, đây là chuyện bí mật của bản hội. Không thể nói với bằng hữu ngoài hội. Cho dù Mau thập bát Mau gia là bằng hữu hảo Quỳnh Đệ của người. Người cũng không được nói lại với y. Từng biết rồi. Mao Đại ca sức muốn vào thiên đi hội chúng ta. Chúng ta có thể cho y vào hội không? Ngày sau khi Dì Quỳnh Đệ có thể làm người giới thiệu, trong hội phải người điều tra xong thì tự nhiên là có thể. Và số ngày mai, 25 tháng 7 là lúc sáng lập bản hội. Năm tổ của bản hội là năm vị đại tướng tử trợ cơ Giang Ninh. Người thứ nhất, họ Cam Tinh Huy. Nhờ năm xưa của ta tiếng đánh Giang Ninh, ta thống suốt quân trong trấn. Vùng mịnh sư tổng đà chủ Mai Phúc ở cửa Tây ngoại thành quân Thạc cứ nói tới trận đánh phủ Giang Ninh là qua tay núi Dân Bất giáp càng nói càng xa, Mã Siêu Hương cười khẽ chen vào. Thái Hương Vũ, chuyện đánh tầm gian linh chúng ta thông thả sẽ nói cũng không muốn nghe. Thái Đức Trung cười một tiếng, đưa tay vỗ khẽ vào trắng một cái nói. À, đúng, đúng. Cứ đôi tay chuyện cũ thì không bao giờ sống được. Bây giờ ta đọc bài Tam điểm cách mạng thi. Ta đọc câu nào thì ngươi đọc theo câu đó. Lúc ấy bèn đọc bài thơ Tam điểm ám tàn cách mệnh tông. Nhập ngã hồng môn mạc thống phong, dưỡng thành nhuệ thế tùng cửu nhật, thể diệt triều nhất tảo không. Thái đức trung nói: Chữ Hổng trong học môn của chúng ta thực ra là chữ Hán, gian sơn của người Hán chúng ta bị người Thát Đát chiếm cứ không còn đất đai. Chữ Hán bỏ chữ thổ đi chính là chữ học. Lúc ấy đem 36 lời thệ, 10 điều cấm, 10 điều hình phạt, 21 điều quy củ giải thích rõ ràng trong di tự Đại khái là trung tâm nghĩa khí, hiếu thuận với cha mẹ, hòa mục với xóm làng, anh em một nhà, quạng nạn giúp đỡ nhau chân dân. Nếu tiết lộ bí mật, làm phản anh em, đầu hàng quan phủ, gian dâm cướp bốc, khinh rẻ người cô độc yếu đuối, nói rồi không làm, biển thủ công quỷ dân dân, nhẹ thì cắt tay, đánh gậy, nặng thì chặt làm tấm mảnh, chặt đầu xé xác. Di Tử Bảo nhất nhất dân dạ, phát hệ không dám làm trái. Lưng này y quá là thật lòng, nên lúc lên tiếng phát thể không giỡn trò ma. Mã Siêu Hương lấy một bát rượu, dùng kim đâm vào ngón tay út bên trái, nhỏ máu vào rượu. Bọn Trần Cẩn Nam cũng đều đâm ngón tay rích máu, sau cùng Di Tiểu Bảo rích máu vào rượu, mỗi người uống một hớp. Nghi thức giao hội kết thúc, mọi người cùng kéo y tay ôm lưng vô cùng thân thiết. Di Tiểu Bảo toàn thân nóng ran, chỉ cảm thấy từ nay trở đi Trên đời này mình không còn là kẻ không nơi nương tựa nữa. Trần Cận Nam nói Bản hội có tất cả 10 đường Tiền Cũ Phòng 5 đường Hồng Cũ Phòng 5 đường Tiền Cũ Phòng là Liên Qua đường Hồng Thuận đường, Gia Hậu đường Tham Thái đường, Hoàng Hóa đường Hồng Cũ Phòng là Thanh Mộc đường Sức Quả đường, Bạch Kim đường Huyền Thủy đường Hoàng thổ đường Hương chủ chính đường đều tê tủ ở đây Chỉ có hương chủ thanh một đường Doãn huynh đệ năm trước bị tên ác đặc ngao bái hại vết Đến này chỉ có hương chủ Huynh đệ trong thanh một đường hôm trước Từng lập lời thệ trước linh dị của dạng dân lông đại ca Và linh dị doãn hương chủ rằng Ai giết chết ngao bái Trả thù cho doãn hương chủ Thì mọi người sẽ tôn y làm hương chủ bản đường Chuyện này có thật không? Dạ đúng thế Quả là có chuyện đó Trần Cận Nam ánh mắt sắc bén, đưa từ trái qua phải, quét vào mặt từng người, thông thả nói. Nghe nói các quân đệ trong thanh một đường, về việc lập hương chủ kế tục, từng phát sinh tranh chấp, tuy mọi người còn nghĩ tới đại cuộc, lấy nhân nghĩa làm trọng, chứ làm tổn thương quả khí. Nhưng chuyện ấy nếu không thu xếp ổn thỏa dứt khoát một lần, thì trong thanh một đường vẫn còn một mối lo tiềm ẩn rất lớn. Thanh một đường là một đường rất quan trọng trong thiên địa hội chúng ta thống quản các phủ châu quyền ở Giang Nam, Giang Bắc. Gật đầy dần dần mở rộng ra tới Sơn Đông, Hà Bắc. Lần vừa rồi có tấn công vào Bắc Kinh. Hương chủ thanh một đường có được người xứng đáng hay không có quan hệ rất lớn với việc hưng suy thành bại của đại nghiệp phản thanh của bản hội. Nếu ý kiến của các huynh đệ trong đường không thống nhất thì không thể đồng tâm hiệp lực, sẽ không làm được chiếc lớn. Ngại gian tạc ngạo bái là do Di Tử Bảo giết chết Việc này các huynh đệ trong thanh một đường đều chính mắt nhìn thấy. Không phải như vậy không? Đúng vậy. Mọi người đã phát thệ trước linh dị của dạng dân lông đại ca. Quý không thể nói ra rồi nuốt lời. Nếu coi đời thầy ấy như đánh rắm, thì về sau làm sao còn lập thệ hoàng nguyện trước linh vị của dạng dân lông đại ca nữa. Vì tiểu bảo huynh đệ tôi còn nhỏ tuổi, nhưng lý lực thế ta xin tôn y làm hương chủ thanh một đường. Hoàng An Cơ bị y tranh tiên, nghĩ thầm. Thằng nhó này là đệ tử của Tổng Đại Chủ, thân phận đã rõ, không tầm thương Trần Tổng Đại Chủ nói vậy thì rõ ràng là muốn đã tiểu độ của Y làm hương chủ bản đường. Lý Lão Nhi trước đây dạch chật chất hương chủ bản đường với mình. Nhìn thấy không ai phục, rốt lại một người vỗ tay thì hai người bỏ đi. Y đã mở miệng lấy lòng Tổng Đại Chủ trước. Mình cũng không thể thua Y, nếu không lại tỏ ra mình có ý khác thì sao? À lời Lý Đại ca nó rất phải. Vì Quỳnh Đệ cơ cảnh thân người, với sự điều giáo của Tổng Đại Chủ, ngày sau ác sẽ trở thành một thiếu niên anh hiệp, oai trấn giang hồ. Quả ngăn cơ xin tôn với tiểu Bảo Quỳnh Đệ làm hương chủ thanh một đường. Vì tiểu Bảo nhật nảy mình, hai tay xua rối lên, luôn miệng nói. À, này, này, này, không được, không được, không được. Cái cái, cái gì mà hương chủ, xua chủ, thôi thôi, thôi, tao có làm đâu. Người đúc mấy cái gì chứ? Vì Tử Bảo không dám nói gì nữa, Trần Cận Nam nói tiếp. Thằng nhỏ này giết chết ngào bái, đó là sự thật. Không thể thay đổi. Chúng ta tuân thủ lời thề trước linh dị dạng dân lòng đại ca. Chỉ còn cách để y làm hương chủ thanh một đường. Ta là muốn để y làm hương chủ với những y làm đệ tử. Chứ không phải thu y làm đệ tử rồi mới nghĩ cách cho y làm hương chủ. Thật nhỏ này khí chất không tốt. về sao không biết còn làm cho ta đau đầu mấy trăm lần nữa đây? Chỗ khổ tâm của tốc Đại Chủ, các huynh đệ ở đây đều hiểu. Tống Đại Chủ chắc vì quân đệ không phải thân thích mà ăn bạc. Hôm nay mới gặp nhau lần đầu. Tống Đại Chủ phá lệ nhìn bằng mắt xanh Tất nhiên là gì nghĩ tới việc lớn của bản hội. Chẳng, quà, chẳng qua là tống đại chủ cũng không cần lo lắng huynh đệ trong bản hội chen chân giang hồ. Người đọc sách thì ít. Ai mà không ăn nói thô tục. Vì huynh đệ đây còn nhỏ tối Lý đại ca và quan phú tử đều sinh ra sức phù trì. Quyết không xảy ra chuyện gì đâu. Sẽ vì chúng ta để cho tiểu bảo làm hương chủ thanh một đường là vì đã thề trước linh dị của dạng dân lộc đại ca. Nếu không thể nuốt lời nhưng chỉ cần đi làm hương chủ một ngày cũng đã lạc rồi. Ngày mai nếu y làm chuyện bậy bạ gây rối công việc của một đường, cản trở đại nghiệp phản thanh phục minh của bản hội thì chúng ta sẽ lập tức mở được với trúc y, quyết không có nửa điểm khoan thứ. Lý đại ca, Quan vị ca, ta nhờ hai người các chị để ý giúp đỡ y. Nếu thằng nhỏ này hành sự có chỗ nào không ổn đáng thì phải nhất nhất báo lại với ta, không được che giấu điều gì. Lý lực thế và Quan An Cơ không lưng dân giả Trần Cận Nam quay lại quỳ xuống trước linh dị, rút ba nén hương trong lọ hương ra. Hai tay bưng lên, cao giọng nói. Thuộc hạ là Trần Cận Nam, xin lập lời thề trước linh dị của dạng dân lông đại ca. Nếu đệ tử vi tiểu bảo của thuộc hạ, vi phạm hội quy hay tài đức không đủ để mọi người khâm phục, thuộc hạ sẽ lập tức phế trước chức vị hương chủ thanh bộc đường quy, quyết không có nửa điểm tương tâm. Chúng ta phong y làm hương chủ là tuân theo lời thề, Ngày khác, nếu phế trúc y, cũng là tuân thủ lời thề. Thu hạ Trần Cận Nam, nếu không tuân theo lời thề này, Thì dạng đại ca trên trời linh thiên, Cứ cho ta bị thiên lôi đánh trúng, ngủ mã phân thi, Chết dưới tay bọn chó săn của thác đắc. Nói xong, nhấc hương lên lại mấy lậy, Rồi cấm lại hương vào lò, quỳ xuống dập đầu. Mọi người đồng thanh ca ngợi. Tổng đại chủ, xử xử như vậy, công bằng vô tư, Không ai trong lòng khấu phục. Hay qua hè, Ta còn cho rằng các ngươi thiệt lòng muốn ta làm hương chủ xú, hương chủ xí gì đó. Té ra chỉ coi ta như là một cái cầu để qua sông qua rồi lúc gián gì. Hôm nay không ta làm hương chủ thì các ngươi cũng không phải trái với lời thề. Ngày mai bới móc lỗi làm trước phế ta đi cũng không trái lời thề. Lúc ấy thì lý đại ca cũng được, quan phu tử cũng được. Sẽ nhận chức hương chủ lại càng thuận lý thành chương. Sư phụ, sư phụ, con làm hương chủ đâu. Cái gì? Con biết làm, giờ Vợ... tự nhiên bắt con làm làm sao? Không biết làm thì từ từ mà học. Ta sẽ dạy ngươi. Hai vị Lý quan cũng đã đồng ý giúp ngươi. Chứ hương chủ có địa chỉ thân phần rất cao trọng vọng Trong thiên địa hội, tại sao ngươi không muốn làm? Hôm nay làm, ngày mai lại bị phế chuất, lại còn mất mặt hơn. Con không làm hương chủ thì chuyện gì cũng bỏ qua được. Chứ một khi đã làm thì ai cũng tới tìm xương trong trứng gà. Không đầy nửa buổi sẽ lập tức may mắn đi tông. Trong trứng gà không có xương... Người ta muốn tìm cũng không được Trứng gà phải nở thành quà con Thì sẽ có xương Mà cho dù không có xương Nhưng lúc người ta tìm thì cứ đập vỏ trứng Rồi sẽ nói chuyện Khu khoắn cho lòng đỏ lẫn về trồng trắng Sẽ thành bút trấn hô đồ Mọi người nhìn không được đều cười ầm lên Trần Cận nào nói thì địa hội của chúng ta làm việc Chẳng lẽ là như trẻ con chơi đùa Chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu thì ta kính trọng ngươi là hương chủ thanh một đường Ai dám đắc tội với ngươi mà cho dù không kính trọng ngươi thì cũng phải kính ngươi là đệ tử của ta chứ. Ờ Trịnh Ty, tôi được. Vậy chúng ta phải nói rõ trước nghe. Sắp tới các người muốn tôi không làm hương chủ á thì tôi không làm cũng được, nhưng không có được khoác bừa tội danh nha, Vì đánh vừa chửi nghe. Nào là cắt tay chặt đầu, chặt làm tám mảnh gì đó. Thì cứ thích trả giá trả giá. Tôi không làm chuyện xấu, ai tới đánh ngươi giết ngươi. Đừng người tát đác đánh ngươi giết ngươi thì mọi người sẽ trả thù cho ngươi. Thì bảo Đại trường phu dám làm dám chịu. Gặp diệt nhân không nhường. Đã vào thiên địa hội của ta. Thì nên phấn chấn tranh xong lên trước. Vì nhân trừ hại. Cái tính toán cho mình. Hả là cử chỉ của bậc anh hùng hào kiệt sao? Vì tỉ bảo vừa nghe thấy bốn chữ anh hùng hào kiệt. Bèn nghĩ tới các bậc đại anh hùng mà tiên sinh kể chuyện nhắc tới. Hào khí trong lòng lập tức nảy sinh nói. Đúng. sư phụ giáo quân rất đúng. Nhiều lắm là chặt đầu chém cổ sẹo to bằng cái bát. 18 năm sau. Sẽ lại có một trang hảo hán. Đó là câu các hắn tử giang hồ thường nói ở pháp trường, Di Tiểu Bảo sử dụng tuy không đắc thể lắm, nhưng mọi người trong sảnh cũng vỗ tay ầm lên. Trần Cẩn Nam mỉm cười nói: "Làm hương chủ là việc mừng lớn, lại không phải bị chém đầu ở pháp trường. Chính vì hương chủ đây ai cũng vui vẻ làm, người phải học theo họ mới phải." Quan An Cơ bước tới trước mặt Di Tiểu Bảo, ôm quyền khom lưng nói: Thuộc khả là Quan An Cơ xin tham kiến hương chủ vãn đường." Chị sư phụ, giờ con phải làm sao? người phải đáp lễ. Nhờ, chào quan phu tử. Ba chữ quan phu tử là ngoại hiệu huynh để gọi nhau lúc bình thời. Lúc này thường không có việc gì, thì có thể gọi y là quan phu tử. Còn lúc chính thức làm lễ ra mắt, thì phải gọi y là quan dị ca. Dạ, dạ. À, chào quang dị ca. Lý lực thế lần này bị quan ăn cơ tranh tiên, lập tức bước tới làm lễ ra mắt. Chính vì hương chủ còn lại theo thứ tự làm lễ với Di Tiểu Bảo, mọi người trở về đại sảnh, còn tổng đà chủ và hương chủ 10 đường ở lại bàn diệt. thành một Đường đứng đầu Hậu Vũ Đường thứ sáu trong 10 đường của thiên địa hội. Di tỉ bảo ngồi ở ghế đầu hàng ghế bên phải, các hương chủ từ xích quả đường trở xuống, có người rau dài tới bụng, dẫn phải ngồi dưới y. Bọn lý được thế qua cơ đều lui ra ngoài sảnh. Trong sảnh chỉ còn một người, bọn Trần Cực Nam là đầu đảo cao nhất của thiên địa hội. Trần Cực Nam chỉ chỉ ghế trống ở giữa nói: "Đây là chỗ ngồi của Chu Tam Thái tử." Rồi chỉ chỉ trống bên cạnh nói: Đây là chỗ ngồi của trình Dương Gia ở Đài Loan. Trịnh Dương Gia tức công tử của quốc tính già. Hiện tập tước viên bình quận dương. Thiên địa hội chúng ta hồi hợp. Nếu trù tạm thái tử và Trịnh Dương Gia không tới, thì để trống hai chỗ ấy. Câu này là giải thích cho Duy tiểu Bảo. Ý nói tiếp. Các vị quân đệ. Trước hết xin nói qua tình hình các tỉnh. Trong tiền ngũ đường liên qua đường đứng đầu cai quản Phúc Kiến, Hồng Thuận đường thứ hai cai quản Quảng Đông, Gia hậu đường thứ ba cai quản Quảng Tây, Tham tái đường thứ tư, cai quản Hồ Nam, Hồ Bắc, Hoàng hóa đường thứ năm cai quản Chiếc Giang. Trong hậu vũ đường Thanh Mộc đường đứng đầu cai quản Giang Tô, Xích quả đường thứ hai cai quản Quý Châu, Bạch Kim đường thứ ba cai quản Tứ Xuyên, Quyền Thủy đường thứ tư cai quản Dân Nam, Hoàng thổ đường thứ năm cai quản Hà Nam, Trung Châu. Thiết địa hội cho Bộ Thụ cũ Củ của Trịnh Thành Công tổ chức thành, lực lượng chủ yếu đóng ở Phúc Kiến. Vị tế liên qua đường là đứng đầu, thực lực rất mạnh, kế là Lượng Quản Lượng Hồ, thứ nữa là Triết Giang, Giang Tô. Lúc ấy, Thái Đức Trùng đứng lên trước báo cáo hồi vụ của Thiên Địa hội ở Phúc Kiến, kế đến Phương Đại Hồng báo cáo hồi vụ ở Quảng Đông. Di Tiểu Bảo nghe một lúc, một là vì không hiểu, hai là vì chẳng thấy có gì thú vị, đến đoạn cuối thì nghe mà không để vào tai, trong lòng chỉ nghĩ tới việc đánh bạc chơi đùa. Đến Lục Hương Chủ thành Bộc Đường, Trần Cận Nam nói, Thanh Bộc Đường trước nay giống thu xếp người thác đác ở một giải Giang Ninh, Tôn Châu, tỉnh Giang Tô. Giờ sau giảng quân chủ dời hương đường qua Tường Châu ở Giang Bắc, dần dần tiến vào Sơn Đông, trực lệ, thẳng luôn tới kinh thành của người thác đác. Chỉ tiết quản quân đệ là chết dưới tay ngào bái. Nguyên khí của Thanh Bộc Đường bị tổn thương rất lớn. Hôm trước các quân đệ hăng hái tấn công vào Khang Dương Phủ, cơ duyên vừa khéo, tiểu bảo lại đâm chết ngào bái. Là mối thù lớn cho Doãn Quynh Đệ. Việc làm ấy của thành Mộc Đường quả rất quan liệt. Đố khiến người tác đác rung sợ. Có điều qua dụ ấy rồi. Thì người tác đác tự nhiên sẽ gia tăng đệ phòng. Từ nay trở đi chúng ta hành sự cũng phải cẩn thận hơn mới được. Mọi người đồng thanh khen phải. Sau đó. Hai hương chủ xích quả đường Bạch Kim Đường. Lần lượt báo cáo tình hình ở hai tỉnh Quý Châu Tứ Xuyên. Như Tiểu Bảo nghe thấy kìm không được ngáp một cái. Dội dàng lấy tay che miệng. Đến khi hương chủ quyền thủy đường Lâm Vĩnh Siêu báo cáo hội Vũ dân Nam, y dán dẻ hiên ngang, không ngừng chửi rũa. Vì tiểu bạo mới lưu ý, chỉ nghe y nói, Thằng Đại Hán Giang Hồ Tam Quế, chỗ nào cũng đối đầu với chúng ta. Từ năm ngoái đến năm nay chưa đầy 10 tháng, mà trước sau đã có 79 anh em trong hội chết dưới tay thằng khốn ấy. Hừm, lão tới cho cái thằng cấu tặc ấy thể không đợi trời chung. Thuộc hạ mấy lần phái người đi hành thích, nhưng chung quanh thằng Hán Giang ấy có rất nhiều cao thủ, Liên tiếp hành thích ba lần được thất bại. Y chỉ đầu cánh tay trái, Đang treo trên cổ nói, Trong lần tháng trước, Lão Tử còn bị chém đứt cánh tay, Tạc Đại Hán gian ấy làm ác đó nhiều, Rốt lại cũng có người Mỹ Thiên Điều Hội giúp ta mâm thay toàn gia. Vừa nói tới Ngô Tâm Quế, Mọi người lập tức khí tức đầy ruột. Vì tiểu bạo lúc ở Dương Châu, Cũng đã sớm nghe người ta nói Ngô Tâm Quế, Dẫn quân Thanh vào cửa quan, Cướp đoạt thiên hạ của người Hán. Quân thác đác ở Dương Châu giết người đốt phá nhà Cướp bốc cử hiếp kẻ có tội lớn nhất chính là Ngô Tam Quế người này giúp bản thanh đánh thiên hạ được phong làm bình Tây Dương vính viễn trấn thủ dân Nam vì tiểu bảo nghe người ta lúc nói thứ ba chữ Ngô Tam Quế thì ai cũng nghiến răng nghiến lợi trầm hn thấu xương vì Lâm Hương chủ này quát miệng chửi như thế dây Tểu bảo cũng không ngạc nhiên Lâm Vĩnh siêu vừa mở miệng chửi Tám giờ Hương chủ còn lại cũng chửi theo ầm lên. họ vốn đều là quân nhân mấy năm gần đây len lõi vào giang hồ Dũng quen ăn nói thô lỗ, chẳng qua trước mặt trần tổng đại chủ, đều phải cố kiềm chế mà thôi. Lúc ấy một khi đã chửi thì không còn khách khí nữa. Dị tiểu bảo cả mừng, vừa nghe thấy những lời lễ tục tàn thô lỗ lập tức như cả gặp nước, nhìn không được cũng chen vào chửi góp. Nói tới chuyện chửi người, tên dị tiểu bảo so với chính dị hương chủ kia hơn kém rất rõ ràng. y từng câu từng câu dòng do mốc mỉa tàn độc khát bạc, chính dị hương chủ chẳng qua chỉ là chửi bừa một trận so ra không khỏi có chỗ kém xa. Trần Cần Nam xuôi tay nói, Thôi, đủ rồi, đủ rồi. Thiên hạ có hàng ngàn, hàng dạng người chửi Ngô Tam Quế, nhưng thằng khốn ấy vẫn rất yên ổn khỏe mạnh, làm chức bình Tây Dương của yên. Chửi thì không chửi chết đi được, hành thích cũng không phải là cách hay. Hương chủ hoàng hóa đường, lý thức khai, ngây gò nhỏ nhắn, nói năng nhẹ nhàng, chửi rũa cũng không nhiều. Lúc ấy nói, theo thuộc hạ thấy, Cho dù chúng ta kéo hết dọc đất điền giết chết Ngô Tâm Quế, thì đối với đại cuộc cũng không có lợi ích gì nhiều. Người thác đát lại phái tổng đốc tuần phủ tới, bá tính ở dân Nam lại ngốc lên không được. Thằng Hán Giang Ngô Tâm Quế ấy tội nghiệp nặng nề. Nếu một đau giết chết thì không khỏi quá tiện nghi cho yên. Cậu ấy có lý, nhưng không biết lý huynh đệ có cao kiến gì. Chuyện này vô cùng trọng đại, mọi người phải tính kế sách lâu dài, Tô Khả cũng không nghĩ ra được cách nào tốt, còn chờ nghe tổng đại chủ chỉ dạy. Chuyện này vô cùng trọng đại, phải tính kế sách lâu dài. Câu này của Lý Huân đúng là cao kiến. Có câu rất hay, là một người tính ngắn, hai người tính dài. Chúng ta 10 người, không phải 11 người, cứ bình tĩnh suy nghĩ, ắt nghĩ ra được chủ ý. Chúng ta giữ ngộ tâm quý, không những để báo thù cho các chị huynh đệ trong thiên địa hội bị y hại chết, Mà còn là báo thù cho hàng ngàn, hàng dạng đồng bào người Hán trong thiên hạ. Chuyện này ta suy nghĩ tính toán đã lâu. Tặng cổ Ngô Tâm Quế ấy ở dân Nam, rễ sâu gốc dẫn, thế lực to lớn. Nếu chỉ lấy sức của riêng thiên địa hội, chỉ sợ không chống nổi yên. Dù ngàn đâm muôn chém, cũng phải chống y một phen. Thì ngươi đã chống rồi, Ngô Tâm Quế không bị gì. Mà chống rồi, thì mình mất một cánh tay. Hừm, người chế nhỏ ta phải không? À, ta nói đùa thôi. Lâm huynh đệ đừng giận. Trật cần Nam thấy Lâm Vĩnh Siêu phẫn hận bất bình, ôn tồn, khuyên giải. Lâm hiền đệ giết Ngô Tâm Quế là việc lớn mà anh hùng hảo hán người hán trong thiên hạ, nằm mơ cũng mong mỏi. Sao lại bắt Lâm hiền đệ và quyền thủy đường phải đương độc ánh giác? Cho dù mấy vàng huynh đệ trong thiên địa hội đồng tâm hiệp lực cũng chưa chắc đã làm gì được y. Tổng đại chủ nói rất là đúng. Ta thấy nếu muốn làm được chuyện lớn này Chúng ta phải liên lạc với các môn các phái, các ban hội trên giang hồ, cùng mô đồ nổi dậy. Ngô Tâm Quế có mấy dạng tinh binh ở dân Nam, binh hùng tướng mạnh dưới cờ, không phải tầm thường. Nếu chỉ muốn giết một mình y thì chưa chắc đã mười phần khó khăn. Nhưng nếu muốn giết hết cả nhà y, giết hết bọn ác tạc hán gian lớn nhỏ, giúp tru lạc ác thủ hạ của y, thì lại không phải chỉ sức một mình thiên địa hội chúng ta làm được. Phải lắm, phải lắm. Anh em trong thiên địa hội chúng ta đã bị Ngô Tâm Quế giết rất nhiều. Nếu chỉ giết một mình thằng giặc ấy, thì làm sao đủ đền mạng được? Mọi người nghĩ tới việc tru diệt toàn gia Ngô Tâm Quế và bọn ác nhân thủ hạ đều mười phần phấn khích. Nhưng qua không bao lâu, lại ngớ mặt nhìn nhau. Trong lòng đều nghĩ, chuyện này quả thật khó khăn. Thải Đức Trùng nói, hai phái thiếu lầm, võ đang người đông thế mạnh. Võ công cao cường, nhất định phải liên lạc với họ ngay. Khân chủ Hoàng Thổ Đường Diêu tất đạt, ngần ngừng nói. Hội thông thiền sư phương trượng chùa Thiếu Lâm danh vọng cực cao trong giỏ lâm. Có điều trước nay y mười phần lão thành trì trọng, không chịu đắc tội với quan phủ. Mấy năm gần đây lại định ra một điều quy cũ. Ngay các đệ tử tục gia cũng không được khinh dị rời chùa xuống núi. Sợ họ sinh sự gây quả. Muốn liên lạc với phai Thiếu Lâm e có rất nhiều chuyện khó khăn. Hồ Đức đệ hương chủ tam Thái Đường Quản quản khu vực hộ quản gật độc nói: "Phải chỗ đàn cũng cần giống như vậy. Dân nhàn đạo quân quan chủ quan Trần Vũ bất với sư huynh là dân hạc đạo nhân đã lâu, hai người đều lo đấu đá nhau bởi một lỗi lầm của đệ tử đối phương. Việc hiểm như Di cô Tam Quế chỉ e là" Y không nói hết nhưng ai cũng hiểu rõ, có quá nữa là hai người dân nhạn, dân hạc đều không muốn làm." Lâm Siêu nói: "Nếu không hẹn ước được cho thiếu Lâm Võ Đan Chúng ta chỉ còn cách tự làm thôi. Trần Cần Nam nói, chuyện này không nên nóng nảy. Võ lâm cũng hoàn toàn, không phải chỉ có hai phái thiếu lâm võ đang. Mọi người nhau nhau bạc bạc. Có người nói phái Nga Mi có thể chịu làm. Có người nói trong cái bang có không ít thảo thủ gia nhập thiên địa hội. Ác muốn liên thủ với thiên địa hội giết thằng Đại Hán gian kia. Trần Cần Nam nghe mọi người nói hồi lâu. Nói, nếu không chắc mười phần, Thì chúng ta ngàn dạng lần không thể nói ra với người ta Phương Đại Hồng nói Cái đó tự nhiên Không ai chịu làm Bị lạnh nhạt thì không kể Nhưng cũng mất thể diện của thiên địa hội chúng ta Mất thể diện cũng chưa hề gì Nhưng tin tức lộ ra Khiến thằng Bô Tâm Quế Gia Tâm đề phòng Thì càng khó khăn hơn ban về chuyện chắc chắn Nếu muốn đề xuất với Bộ Phái Ban Hội nào Thì trước tiên phải được Tổng Đại Chủ chỉ giáo Người khác không được tùy tiện quyết định Ừ thì phải vậy rồi đúng rồi Mọi người lại bàn bạc một lúc, Trần Cận Nam nói: "Bây giờ còn chưa thể nghĩ ra được kế sách rõ ràng. 3 tháng sau, mọi người sẽ gặp nhau lại ở Trường Sa Hồ Nam. Tiểu Bảo, ngươi cứ trở về hoàng cung, sử dụng của thanh mục đường cứ tạm thời do hai vị Lý Lực Thế coi ngân cơ xử lý thay. Lần họp ở Trường Sa, ngươi cũng không cần phải đi." Dạ sư phụ, đây không phải rõ ràng là qua cầu rút ván sao? Sau khi các hương chủ trải tán Trần Cần Nam kéo tay với tiểu bạo vào trong phòng. Nói, ở Thiên Kiều Bắc Kinh có một lão già bán thuốc cao, họ từ. Người khác bán thuốc cao thì cờ hiệu đều mùa đen. Riêng cờ hiệu của từ lão nhi này lại nửa đỏ nửa xanh. Người có dịp muốn liên lạc với ta, cứ tới Thiên Kiều tìm từ lão nhi là được. Người hỏi y, có loại thuốc khử chất độc thanh ác chữa cho mắt mù lại sáng không? Y sẽ nói, có thì có nhưng rất đắt phải 3 lượng vàng, ba lượng bạc. Người nói: "5 lượng vàng, 5 lượng bạc có bán không?" Y sẽ biết ngay người là ai. Thưa chư phụ, người ta ra giá 3 lượng, người lại trả giá 5 lượng, trong thiên hạ đời nào có chuyện vậy chư phụ? Đó là vì sợ lầm. Quả thật đã có người đã hỏi mua cao thanh độc phục minh. Y nghe người trả giá 5 lượng vàng, 5 lượng bạc sẽ hỏi: "Tại sao lại trả đắt hơn thế?" Người nói, không đắt đâu, không đắt đâu, chỉ cần sáng mắt trở lại, thật á, thì có cho ngươi nửa con ngựa cũng không đắt Ý nói, địa chấn tao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú. Người nói, môn triều đại hải, tam hà hợp thủy, dạng niên lưu. Ý lại hỏi, là đường nào cạnh hồng qua đình? Người nói, thanh một đường. y hỏi, trên đường thấp mấy nén hương? Người nói, năm nén. Thắp năm nén hương tức là hương chủ Y là quân đệ trong thanh mọc đường của bản hội Thuộc quyền ngươi cai quản Ngươi có việc gì cứ giao cho Y làm Di tiểu Bảo nhất nhất ghi nhớ trong lòng Trần Cận Nam nói lại câu đối kia mấy lượt Diễn tập với Di tiểu Bảo một lần Một chữ cũng không sai Trần Cận Nam lại nói Từ lão đầu này tuy thuộc quyền ngươi cai quản Nhưng võ công rất cao cường Ngươi không được vô lễ với Y nghe chưa Di tiểu Bảo dâng dạ Trần Cận Nam nói tiểu Bảo nè, chúng ta đại náo khai dương phủ, người thác đác nhất định phải kỵ mã đổ ra bốn phía tra xét. Chúng ta không thể ở đây lâu quá. Hôm nay ngươi về cung, cứ nói là bị một bọn cường nhân bắt đi. Bàn đêm ngươi dùng kế giết chết người canh giác, trốn được về cung. Nếu ai muốn ngươi dẫn đường tới bắc, thì ngươi cứ đưa tới đây. còn ta trông thi thể và thu cấp ngao bái trong giường sau phía sau đó. Ngươi cứ dắt người tới đạo lên thì không ai nghi ngờ. Sư phụ à, mọi người dĩ nhiên đều không ở đây nữa phải không? Ngươi đi xong thì mọi người cũng giải tán, không cần lo lắng. Sau 3 ngày, ta sẽ tới Bắc Kinh truyền thủ võ công cho ngươi. Ngươi tới Cam Thủy, tỉnh Hồ Đồng, ở Đông Thành, ở đầu ngõ, có các quân đệ đứng chờ. Họ sẽ đưa ngươi tới gặp ta. Dạ, sư phụ. Trần cực Nam vỗ khẽ vào đầu y ôn tồn nói, thôi, ngươi đi đi. Dì Tiểu Bảo lập tức bước ra từng biệt Mao Thập bát Mao Thập Bác không biết y đã gia nhập thiên địa hội làm tới chức hương chủ, đã hỏi hang đủ chuyện, hết sức quan tâm. Dì Tiểu Bảo cũng không nói rõ. Lúc ấy thanh trụy thủ và những vật y bị cướp đều đã được trả lại. Trần cần Nam sai người sắp ngựa cho y, đứt thân tiễn ra ngoài cổng. Một quân đệ trong thanh một đường là Lý Được Thế, quan An Cơ, quyền trình đạo nhân đều tiễn hơn ba dặm. Dì Tiểu Bảo hỏi rõ đường xong, thốt ngựa, phóng về Bắc Kinh. Lúc giàu cung đã xé dịu, lập tức tới khấu kiến quạt đế. Khang Nghi đã sớm biết tin Ngao Bái bị Diễn Tiểu Bảo giết chết trong ngục thất ở Phủ Khang Thân Dương. Nghĩ y vì bè đảng của Ngao Bái bắt đi, nhất định giữ nhiều lành ích. Việc xảy ra vừa rồi, triều đình lập tức ra lệnh truy nã bắt bớt bè đảng của Ngao Bái để tra hỏi. Bắt được không ít người, nhưng không hỏi ra được đầu mối. Khang Nghi đang vô cùng phiền não Cho cái nói Diễn Tiểu Bảo về, vừa sợ vừa, mừng, vừa vàng, truyền kiến Vừa thấy y bước vào thư phòng liên hỏi. Thầy quay tử ngươi, ngươi, làm sao trốn được về vậy? Vì tư bảo trên đường đã bị sẵn một câu chuyện, bị cường đạo bắt đi thế nào, bị cho vào thùng táo chở đi thế nào thì không cần bị đập. Vì bọn gian lập linh dị tế điện thế nào, vì chờ một nhân vật đầu não, nên tập thời không giết y, tró y lại nhốt vào một gian phòng tối. Y nửa đêm các nước dây trói, giết người canh giữ trốn ra thế nào, nấp trong đám cỏ rậm tránh né bọn kỳ mã đuổi theo thế nào. Ăn trộm ngựa, chạy đường dòng trở về thế nào. Kể ra có bào có sắc, vô cùng sinh động. Càng Hy nghe thấy rất thú vị, liên tiếp vỗ vỗ dài y nói. Tiểu quái tử, người giỏi thật. Lần này cười nhắc giả quá. Quang thượng, tế lực dư đảng của Ngao Bái cũng thì không nhỏ nghe. Lúc nô tài trốn đi, nhớ rõ được đường tới. Chúng ta lập tức đem quân đi bắt, có được không quan thượng? Hay lắm, người mau gọi sách cạch đồ, mang ba ngà quân mã. Theo người dẫn đường tới bắt họ. Vị tiêu bảo lui ra, sai người đi báo cho Sách Cạch Đồ. Sách Cạch Đồ nghe nói tiểu quý tử bị thủ hạ của Ngao Bái bắt đi, nghĩ thầm cung thiếu mất một người giúp đỡ đang lúc buồn rầu, tuy có thể trôi 45 vạn lượng bạc, nhưng rốt lại cái được thì nhỏ, cái mất lớn. Đột nhiên tiểu quý tử lại trốn thoát trở về, lập tức tâm thần phấn chấn, liền ban người ngựa cùng vị tiêu bảo đi trốc nã dư đảng. Đi được nửa đường, Khang Thương Dương sai người đưa con ngựa Ngọc Hoa Thông của vị tiêu bảo tới. Như Tiếu Bảo cử con danh câu, nhìn phải lý trái, đắc ý phi phạm. Tây chỗ của thiên địa hội, tự nhiên đã không còn bóng người nào. Xếp gạch đồ ra lệnh lục soát Không bao lâu thì đạo được thủ cấp và thi thể ngao bái trong giường rau, lại tìm được một tấm bài dị đề, linh dị của Thiếu Bảo nhất đẳng siêu vũ công ngao bái đại nhân nhà Đại Thanh. Và mấy đôi liễn diễn ngao bái, tự nhiên đều là Trần Cận Nam cố ý để lại. Như Tiếu Bảo và xếp cạch đồ trở về Bắc Kinh, Trình Linh Dị liễn điếu lên Khang Hy. Như Tiểu Bảo thần sắc, như vừa lập được công lớn. Khang Hy khen ngợi dài câu, sai trôn cất thi thể ngâu bái, lệnh cho hai người tiếp tục lưu ý tra xếp. Như Tiểu Bảo luôn miệng dân dạ, trên mặt tỏ vẻ trung thành, hăng hái, nhưng trong bụng thì cười thầm. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 13 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà Văn Kim Dung.